chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đam Mỹ một trăm chu như viên vì ngãi văn thụy nói như vậy nét mặt cả ba người đều trở nên nghi ngờ lâm thu thạch nói để tôi xem thử cậu đến gần bức tượng thận trọng nắm một góc tấm vải trắng khẽ vén lên tấm vải được kéo xuống để lộ thứ bên trong một bức tượng rất đẹp tượng tạc một cô gái đang nhìn xuống với khóe miệng mỉm cười cô ta ngồi trên ghế m ặ c váy dài tóc r ũ trên bờ vai các đường nét thanh thoát sống động như t h ạ c h t h ạ c h đến mức có thể đứng dậy đi lại bất cứ lúc nào cố long minh không hiểu về nghệ thuật mà vẫn phải kinh ngạc khi thấy bức tượng hắn trầm trồ đẹp quá ngãi văn thụy nhìn thấy bức tượng thì biến sắc bất giác lùi lại hai bước run rẩy nói không không đúng cái gì không đúng lâm thu thạch nhìn cậu ta bức tượng này trước đây không giống như vậy ngãi văn thụy run sợ trước hình dáng bức tượng cậu ta nói liến t h o á n g ngày trước bọn em nhìn thấy rõ ràng tượng chỉ có cái đầu làm gì có cơ thể nghĩa là sao cố long minh tròn m ắ t ý chú mày nói bức tượng tự mọc thêm tay chân đúng thế bức tượng đã có thêm các bộ phận mới ngãi văn thụy đáp ngày trước khi bọn em cầu nguyện em khẳng định nó nó chỉ có một cái đầu mà thôi nhưng bây giờ bức tượng đã có cả cơ thể không những có cơ thể khuôn mặt càng lúc càng giống con người hơn trước lời của ngãi văn thụy khiến cho bức tượng đẹp đẽ bỗng thêm một chút màu sắc quái dị thậm chí nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tượng không hiểu sao có cái gì đó khiến người xem rợn gáy khi đó mọi việc xảy ra như thế nào cậu kể chi tiết lại đi lâm thư thạch cứ cảm thấy ngãi văn thụy còn che giấu điều gì đó ngãi văn thụy thận trọng liếc nhìn bức tượng hơi sợ sệt nói mình đừng nói chuyện ở đây được không được lâm thư thạch đồng ý cậu cũng cảm thấy bức tượng này mang lại cảm giác khó chịu vậy là cả ba rời khỏi văn phòng khóa cửa lại như cũ nhưng họ không biết rằng sau khi họ rời khỏi kho chứa đồ khóa cửa lại nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt bức tượng d ầ n biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng s á c h đá đôi m ắ t làm từ thạch cao chầm chậm chớp một cái lâm thu thạch và ngãi văn thụy quay trở lại phòng sinh hoạt ngãi văn thụy xoa xoa cánh tay cậu ta vẫn còn rất sợ chốc chốc lại lia m ắ t về phía kho chứa đồ như sợ bức tượng sẽ có biến hóa gì đó khi đó nhóm các cậu đã tiến hành nghi thức gì lâm thu thạch hỏi do chị khóa trên dạy bọn em ngãi văn thụy nói chị ấy đưa cho bọn em một con búp bê gỗ bảo bọn em nhỏ máu lên sau đó cầu nguyện với bức tượng chị khóa trên lâm thu thạch nói hiện giờ cô ta ở đâu ngã văn thụy liếc nhìn đồng hồ nói giờ này có lẽ chị ấy vẫn đang trên lớp cô ta không bị sao à cố long minh cảm thấy hơi khó tin trong mấy mô tiếp kiểu này thì người đầu tiên khởi xướng mọi chuyện sẽ chết nhanh nhất chứ nhỉ ngã văn thụy không biết nói gì trước sự thẳng thắn của cố long minh xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu chưa từng đến hỏi cô ta lần nào lâm thu thạch cảm thấy thật vô lý chắc chắn cô ta biết điều gì đó chứ bọn em đứa nào cũng sợ gần chết ngay đến tụ họp còn không dám ngãi văn thụy gượng cười nếu không phải vì em và bọn tiểu hòa chung lớp e rằng cũng không muốn gặp nhau đâu nhắc đến tiểu hòa sắc mạch của ngãi văn thụy hơi buồn bã có lẽ từ cái chết của tiểu hòa cậu ta không khỏi liên tưởng đến tương lai của chính mình nếu không sớm giải quyết chuyện này cái chết đến với ngãi văn thụy chỉ là chuyện sớm muộn đi tìm cô ta thôi lâm thu thạch nói chắc chắn đó là nhân vật quan trọng với cả cậu rút từ trong túi ra một bức ảnh cậu biết người trong ảnh này không biết ạ ngãi văn thụy chỉ liếc sơ một cái là có câu trả lời đó đó chính là ba đứa đầu tiên nhỏ máu lên tượng gỗ còn cậu này thì không nhỏ máu lâm thu thạch nhớ trong ảnh vẫn còn một người may mắn sống sót không nói đến đây ngãi văn thụy dường như cảm thấy hơi kỳ lạ không đúng cậu ta t h a n h với chìa khóa trên nhất lúc đó cũng có mặt tại sao lại không tham gia ngãi văn thụy lắc lắc đầu nghĩ không ra thật ra khi ấy em không chú ý lắm lâm thu thạch nhìn đồng hồ tiết học cuối cùng của hôm nay sắp kết thúc màn đêm sắp buông xuống khi đêm xuống họ không thể đi đâu được lâm thu thạch bèn nói cậu mau dẫn bọn tôi đến gặp chìa khóa trên ấy tôi muốn nói chuyện với cô ta ngãi văn thụy gệch gệch đầu chị khoa trên cũng học khoa điêu khắc là sinh viên năm tư chỗ cô gái đang học ở gần sân thể dục cho nên họ không phải cuốc bộ quá xa khi đến bên ngoài giảng đường lâm tu thạch nghe tiếng chuông hết giờ vang lên sau đó các sinh viên lũ lượt đi ra khỏi phòng ngãi văn thụy nghển cổ nhìn vào trong lớp một lúc lâu mà không tìm được người cậu ta có chút nghi hoặc lẩm bẩm không lẽ chị ấy trốn t i ế t hay đã xảy ra chuyện gì l â n thư thạch nói tìm một sinh viên hỏi thử xem、ừ. ngãi văn thụy g ậ t g ậ t đầu giơ tay cản một sinh viên tình cờ đi ngang qua hỏi anh ơi cho hỏi anh có quen chu như viên không chu như viên là tên của người chị khóa trên mà ngãi văn thụy kể ai cơ sinh viên kia n g h n n ra không biết ngãi văn thụy sững người anh không biết chị ấy ư cậu ta c h ờ t có dự cảm không lành vội níu một sinh viên khác tiếp tục hỏi người nọ có quen chu như viên hay không ai ngờ hỏi liền bốn năm sinh viên từ trong phòng đi ra nhưng chỉ nhận lại toàn những cái lắc đầu rằng trong lớp này không có nữ sinh viên nào tên là chu như viên cả b â y giờ ngãi văn thụy mới hoảng hồn che gà da vịt nổi khắp toàn thân sắp sửa không thể trụ được nữa sao có thể sao họ lại không biết rõ ràng chị ấy cùng học chung với họ mà lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát bèn đi vào trong lớp tìm giảng viên hỏi ông có biết chu như viên hay không ai ngờ thầy giáo nghe thấy cái tên này liền biến sắc hỏi anh là ai vào trường tôi hỏi chuyện này có ý đồ gì chúng tôi được nhà trường mời đến để điều tra những cái chết gần đây trong trường l ầ n n à y thanh phận mà npc trao cho họ quả thực giúp ích rất lớn lâm tu h thạch ôn tồn giải thích thầy biết chu như viên đúng không có thể nói cho chúng tôi biết chuyện liên quan đến cô ấy không thầy giáo hơi ngần ngừ nói ngách quản g chuyện chuyện của em ấy trong trường ngày trước thật ra rất nhiều người biết về sau có thêm nhiều khóa sinh viên mới nhập học lâu dần không còn ai biết nữa ngãi văn thụy đã nghe ra hàm ý của thầy giáo cậu ta kinh hãi nói không lẽ c h ư như vin ê đã đúng thế em ấy đã chết thầy giáo nói được hơn năm năm rồi ngãi văn thụy nghe xong cả người run bần bật vì quá khiếp h ả i cố long minh sợ cậu ta lại bật khóc bèn vội nắm lấy vai cậu nhóc mà an ủi không sao đừng lo quá còn có bọn anh đây nè ngái văn thụy thút thiết nói vâng rốt cuộc cô gái đó đã gặp phải chuyện gì lâm thu thạch hỏi em ấy là sinh viên khoa điêu khắc thầy giáo đáp khi đó em ấy tham gia một cuộc thi ở bên ngoài nhưng không đạt được thành tích nên rất sốc cuối cùng đã tự sát lời kể r ấ t vắn tách nhưng nhìn biểu cảm của thầy giáo có thể thấy chuyện của c h u nhi viên chắc chắn không chỉ có như vậy bởi vì khi nói những điều này t r o n g ông có vẻ gì đó sợ hãi và không muốn bàn luận sâu thêm tự sát tự sát như thế nào lê n thu thạch không định để manh mối này vụt qua như vậy thầy nói cụ thể hơn được không thầy giáo đáp tôi cũng không rõ lắm có vẻ thầy giáo không muốn nhắc lại nữa nếu sự việc lần này không giải quyết triệt để sẽ có thêm nhiều sinh viên bị hại lâm thu thạch nói co thạch là thầy không biết các sinh viên kia đều mới hai mươi tuổi đầu mà đã phải chết thảm cậu nhìn sang ngãi văn thụy thằng nhóc này lại bắt đầu chảy nước mắt không rõ là nhờ vào lời của lâm thu thạch hay do nước mắt của ngãi văn thụy cuối cùng thầy giáo đã chịu hé lộ sự thật em ấy tự sát ngay trong trường trong trường lâm thu thạch hơi kinh ngạc đúng vậy trong trường vả lại cách thức hơi kỳ quái thầy giáo nói việc không đạt giải là một cú sốc rất lớn đối với em ấy sau khi cứa cổ tay em ấy nhỏ máu của mình lên tác phẩm đến khi có người phát hiện em ấy đã đi rồi nói đến tác phẩm lâm thu thạch lập tức nhớ tới bức tượng trong kho chứa đồ vội hỏi thầy đã từng nhìn thấy tác phẩm của cô ấy chưa nhìn thấy một lần thầy giáo nói đó là một bức tượng cô gái rất đẹp nhưng tượng thiếu đi cái t h à n h không được giải cũng phải thôi thầy giáo thở dài giọng nói pha chút nuối tiếc em ấy là một tài năng trẻ có triển vọng vậy mà ra đi quá sớm thật là đáng tiếc nói xong ông nhìn đồng hồ bảo tôi phải đi trước đây cảm ơn thầy lâm thu thạch cảm tạ những thông tin quý báu của thầy giáo thầy giáo g ậ t g ậ t đầu rồi cầm c ặ p rời khỏi phòng học từ khi biết chìa khóa trên không phải là người ngãi văn thụy cứ ngay ra như phỏng lúc thầy giáo đi rồi cố long minh vỗ vào lưng cậu ta đánh đét nói anh bạn vẫn ổn chứ em không ổn ngã văn thụy nói cô ta trà trộn vào nhóm của em bao lâu rồi lâm t h u thạch hỏi em không biết không nhớ nữa ngã văn thụy đáp hình như hình như ban đầu gặp cô ta trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ á bọn em còn nói đùa là chị mê điêu khắc đến độ lấy phòng sinh hoạt câu lạc bộ làm nhà hả cậu ta rùng mình đúng thế cô ta không phải con người coi nơi đó như nhà cũng là chuyện bình thường mà lâm thu thạch chẳng biết nên nói gì cậu nhìn sắc trời đi ăn tối đã sau đó về phòng bàn tiếp ba người đến căng tin ă n đại chút gì đó dọc đường đi ngã văn thụy muốn nói gì đó nhưng lại thôi mãi tới khi ăn xong cậu ta mới ngập ngừng nói à mà đêm mấy anh ngủ ở đâu vậy thì cái t ú c xác của trường đó cổ long minh hiểu ý ngã văn thụy chú mày muốn gì chẳng lẽ định đến ngủ chung với bọn anh không được ạ ngã văn thụy hỏi anh không thể ban ngày thì đòi em kè kè bên cạnh đến tối không cần nữa lại bỏ rơi em chẳng lẽ anh máu lạnh đến thế khi nói cậu ta có vẻ rất kích động khiến những sinh viên xung quanh đều quay ra nhìn họ bằng ánh mắt kỳ dị dù gì cũng là trường nghệ thuật gay hay les đều nhanh n h ã n đương nhiên mọi người sẽ suy nghĩ theo hướng đó cố lòng mình không phải anh bỏ chú mày nói xong anh cảm thấy hơi sai sai vội vã giải thích nếu chú mày muốn thì đến ngủ chung với bọn anh đi vậy thì tốt quá à ngãi vành t h ủ y nói coi như em thiệt thòi đến ngủ chung với mấy anh lâm thu thạch nhìn khuôn mặt méo xẹo của cố long minh cảm thấy hơi mắc cười ăn cơm xong họ trở về ký túc xá những người khác cũng lần lượt trở về có người vào phòng ngay có người đứng trên hành lang hóng gió nhìn vẻ mặt của họ có thể thấy ngày hôm nay công việc điều tra không được thuận lợi lắm lâm thu thạch thì cảm thấy nhóm họ rất ổn bởi vì ít nhất đã tìm thấy nhân vật có tính chất quan trọng trong vụ này một bà chị năm tư không nên tồn tại ồ đây là ai vậy tả ti ti cô gái xinh đẹp mà lâm thu thạch cảm thấy có đôi chút ấn tượng thấy họ đưa n g ả i văn thụy về thì hiếu kỳ hỏi mấy anh dắt cả n dắt cả sinh viên về ư chắc cô định nói là npc nhưng lời tới cửa miệng lại nuốt xuống ừ lâm thu thạch đáp cố long minh vừa ý cậu ta cố long minh chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ồ nhàn nhã vui thú quá nhỉ tả ti ti liếc cố long minh một cái chú ý giữ gìn sức khỏe nha thanh niên cô long minh không còn lời gì đã nói bèn quay sang trợn m ắ t với ngãi vành thụy cậu ta tự nhiên bị lườm thì n g h ệ c mặt ra định giải thích lại thấy cố long minh vẫn nhìn mình c h ầ m chặp nên đành ấm ức im lặng ba người trở về phòng lâm thu thạch tắm rửa thay đồ qua loa rồi bắt đầu hệ thống lại các manh mối tìm được người chị khóa trên không phải người trà trộn vào câu lạc bộ điêu khắc của ngã văn thụy rồi dụ dỗ đám sinh viên cầu nguyện trước bức tượng kỳ quái rút cuộc nguyện vọng đã được thực hiện nhưng cái giá phải trả quá đắt họ đều đã mất mạng căn phòng có bốn chiếc giường ngã văn thụy ngồi trên giường của cố long minh cậu ta tựa người vào chanh v ẽ mạch như sắp tách thở đến nơi c ô long minh không biết lấy đâu ra một quả cà chua đang vừa gặm vừa nói tóm lại khi đó chú mày đã ước cái gì em ấy hả ngãi văn thụy đáp em ước giống bọn nó thôi giống c ô long minh nói vậy là chú mày cũng đoạt giải thưởng rồi à không ngãi văn thụy thật thà đáp không à c ô long minh cảm thấy khó tin không lẽ lực lượng siêu nhiên cũng không giúp chú mày đoạt nổi giải thưởng chú mày kém thế cơ à không phải em kém ngãi văn thụy nói mà vì em không tham gia cuộc thi cậu ta thở dài nếu không anh nghĩ giờ này em vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh chắc những người đ ẹ t giải lần lượt mít mạng lại còn chết một cách thê thảm nếu ngãi văn thụy tham gia cuộc thi làm sao còn sống sót đến tận nửa năm sau tuy vậy mặc dù điều ước của cậu ta không được thực hiện nhưng thứ đó dường như đang ngày một mạnh lên thậm chí đang cố ra tay với ngãi văn thụy lâm thu thạch đang cúi đầu xem bức ảnh nói người may mắn sống sót trong ảnh tên là châu hàm sơn đúng không cậu đã tìm thấy thông tin về người này trong tập tài liệu của thư viện đúng ạ ngã i văn thụy gạch gạch đầu bốn đứa tụi nó rất thân nhau ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy cậu ta nghĩ một lát nhưng lần đó có một chi tiết rất là kỳ quái chi tiết gì lâm thu thạch hỏi cậu ta không tham gia trò chơi lúc trước ngã i văn thụy đã từng nhắc đến chuyện này nhưng bây giờ cậu ta kể chi tiết hơn thật sự bây giờ nghĩ lại mới thấy kỳ nha bởi vì ban đầu chính cậu ta là người khởi xướng trò chơi vậy bây giờ thằng nhóc đó ở đâu c ổ long minh hỏi chắc vẫn còn ở trường á ngã văn thụy đáp giờ đang năm ba sắp phải làm tác phẩm tốt nghiệp rồi bắt đầu tìm việc mọi người ai cũng bận hết nên chắc cậu ta vẫn ở trường chắc chắn cậu ta biết chuyện gì đó l â m thu thạch nói người này biết đâu còn có quan hệ với chu như viên ngã văn thụy gật gật đầu có điều nhắc tới chuyện này chắc chị khóa trên sẽ không tìm tới vào giờ này đâu anh nhỉ cố long minh và lâm thu thạch nghe vậy đều không đáp bởi vì không ai dám chắc chuyện đó đêm mỗi lúc một khuya cả ngôi trường bị bóng tối bao trùm ngã văn thụy đã lên giường nằm từ lâu lanh qua lộn lại tranh trọc m á i mà không thể ngủ được lâm thu thạch cũng không buồn ngủ lắm nhưng cậu không ưa trở mình bởi vì lệch qua lệch lại chỉ càng làm bản thân tỉnh hơn hai người đều không ngủ được nhưng cố long minh thì không hề bị ảnh hưởng chẳng mấy chốc trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều của hắn anh ngủ chưa ạ ngã văn thụy khẽ hỏi lâm thu thạch im lặng giây lát vẫn chưa ngã văn thụy em không ngủ được làm sao bây giờ lâm thu thạch nhắm m ắ t lại đừng chơi điện thoại một lát sẽ ngủ thôi nhưng em sợ lắm ngã văn thụy nói em sợ cô ta đến tìm em lâm thu thạch cậu không ngủ thì cô ta sẽ không đến tìm ngã văn thụy ba chấm cũng đúng ngủ đi lâm tu h thạch nói là phúc thì không phải họa là họa thì không tránh khỏi không biết có phải những lời này của lâm tu h thạch đã khiến cho ngã văn thụy thoải mái hơn hay không cậu ta trở mình mấy cái rồi không thấy động đ ạ i gì nữa chắc là đã ngủ rồi lâm tu h thạch nhắm hờ hai m ắ t nửa mê nửa tỉnh ở trong trạng thái này thì chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu c h à n g tỉnh ngay cục cục tiếng động rất khẽ khiến lâm tu h thạch thức giấc cậu mở m ắ t ra trong bóng tối nhìn về nơi phát ra âm thanh đó là trên trần nhà âm thanh này có lẽ phát ra từ phía trên của trần nhà nên nghe không rõ ràng lắm nếu ở tầng một thì còn có thể nghĩ là người trên tầng hai đang đi lại nhưng phòng họ nằm ở tầng hai điều đó có nghĩa là phía trên không thể có người cục cục âm thanh trên trần lại vang lên l â m t u thạch cảm thấy âm thanh này hơi rợn người bởi vì nó giống như có người phủ phục trên trần nhà mà gõ như đang tìm kiếm thứ gì đó cậu chợt nghĩ ra một điều vội trèo xuống giường đến lay ngã văn thụy dậy ngã văn thụy mơ mơ màng màng tỉnh lại đập vào m ắ t là khuôn mặt g ầ n trong can tắc của lâm thu thạch suýt nữa đã bụt miệng hét lên cũng may lâm thu thạch bịt miệng cậu ta lại xuống giường đi lâm thu thạch thì thầm vào tay cậu ta không được nói chuyện không được phát ra tiếng động ngã văn thụy gật đầu như máy rõ ràng cậu ta đã nghe thấy âm thanh rất nhỏ vọng tới từ trên đỉnh đầu âm thanh này chắc chắn không phải do con người nếu không phải người thì ngã văn thụy hoảng hốt bò dậy vội vã tụt xuống ngã văn thụy vừa tụt khỏi giường thì t r ê n nhà vang lên một tiếng động mạnh lâm tô thạch ngẩng lên nhìn phát hiện t r ê n phòng bị một bức tượng cực lớn đập thủng đó là một bức tượng bán thân rơi thẳng xuống giường của ngã văn thụy khiến các thanh giường bằng xách bị biến dạng có thể thấy nếu ngã văn thụy vẫn còn nằm trên giường chắc chắn đã lành ít dữ nhiều má nó cố long minh vì tiếng động làm dịch mình tỉnh dậy hắn mở mách ỏ i chuyện gì vậy lâm thư thạch nói mau ra đây có chuyện rồi cố long minh vội ngồi dậy lúc đó mới nhìn thấy trần nhà bị thủng một lỗ lớn nhưng chuyện đó chưa là gì điều kinh khủng nhất là hắn chính m á c trông thấy bên mép lỗ thủng thò ra một đôi mắt đen sì đôi mắt không có chút lòng trắng nào mà toàn bộ bị con ngươi màu đen chiếm trọn đang quét cái nhìn đe dọa xuống bên dưới đôi mắt quan sát một lượt căn phòng dường như không tìm thấy thứ mình muốn con ngươi lóe lên những tia phẫn nộ rồi biến mất vào bóng tối ba người ở dưới không ai dám nói gì cố long minh nhìn trên trên cái lỗ một lát cuối cùng thốt lên rằng như này thì tiên sư nhà nó ai mà ngủ được nữa em không thể ngủ tiếp nữa ngã văn thụy lại sắp khóc tìm phòng khác thôi lâm thu thạch liếc ngãi văn thụy một cái trời sắp sáng rồi cũng may vẫn còn nhiều phòng trống ba người lẳng lặng thu dọn đồ đạc chuyển đến một văn phòng khác dĩ nhiên trước khi dọn đi lâm thu thạch đã kiểm tra bức tượng rơi trên giường ngãi văn thụy cậu phát hiện bức tượng này gần như giống hệt tượng ở thư viện lâm thu thạch nghĩ thầm làm ma cũng chẳng dễ dàng gì để giết một người thôi mà phải bỏ bao công sức lạnh lội đường xa khuân bức tượng đến tận đây ba người chuyển phòng xong là thức luôn đến sáng ngã văn thụy ngồi bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cố long minh hỏi cậu ta đang nghĩ gì em đang nghĩ giá mà khi đó chọn một điều ước khác thì tốt biết mấy ngã văn thụy nói anh nói xem nếu em ước được trường sinh bất tử cố long minh ba chấm có phải là lãi to không chứ ngã văn thụy tiếc hùi hụi đúng thế cố long minh ném một câu nhưng chú mày nghĩ đi sống có rất nhiều kiểu sống làm người thực vật cũng là sống đó ngã văn thụy cũng phải cậu ta lại trở nên rầu rĩ đáng lẽ em không nên t r e o c h ọ c thứ này cho dù là nam chính phim kinh dị thì phần lớn cũng không có kết cục tốt đẹp gì mấy cố long minh vỗ vai cậu ta huống hồ chắc gì chú mày đã là nam chính ngã văn thụy anh làm em khóc mất cố long minh vội bổ sung dù không được làm nam chính thì cũng phải là thứ chín h nhưng g i Văn t ụ y ba chấm. h n thứ chín h trong phim kinh dị càng về cuối phim càng chết thảm hơn đó anh hết chương một trăm